Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đấy nữa, em phải đi rồi. Có gì thì anh cứ điện thoại cho em nhé. Phong tiễn tú ra về. Đợi tú đi xa rồi. Phong liền nói với Chiến ở bên trong nhà. Cậu nghĩ sao? Nghĩ gì? À, mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ ấy à? Phong gật đầu trả lời. À, cậu có tin những gì người dân xung quanh đây họ đồn về căn nhà này của vợ chồng em gái tôi không? Chiến ngồi xuống ghế. Ôi! Tôi và cậu còn bao nhiêu việc phải làm, hơi sức đầu mà tin vào mấy cái chuyện ma quỷ nhảm nhí đó chứ. Để dành sức làm cho tốt nhiệm vụ được giao đi." Phong liền nói. "Cậu nói cũng phải. Vậy thôi cậu đi nghỉ sớm đi, tôi lên phòng xem Hồng như thế nào đã nhá." Chiến cười rồi nói với Phong, "Cậu xem có gì nhân dịp này, tiến một bước nữa xa hơn trong mối quan hệ của cậu với Hồng đi." Phong gắt lên, "Ôi giời thôi đi, cậu đang nghĩ quái gì trong đầu vậy hả? Bây giờ không phải lúc đùa vớ vẩn như vậy chứ." À, được, được rồi. Tôi chỉ đùa cậu một chút thôi, làm gì mà căng thẳng thế. Phòng bực mình, rồi không còn nói gì với Chiến thêm nữa. Anh quay người bước lên bậc thang hướng lên trên lầu. Nằm ở trên ghế, Chiến ngậm trong miệng điếu thuốc rồi hai mắt nhắm lại. Bất ngờ có một cơn gió lạnh thổi tới bên ngoài cửa vào cửa chính ngay chỗ Chiến đang nằm. Bàn tay thì run run, Chiến đánh rơi cả điếu thuốc xuống dưới sàn nhà thấy cơn gió lạ vừa rồi khá lạnh, làm cho Chiến có cảm giác rần rợn người. Chiến nói cái giọng khó hiểu. Sao cơn gió vừa rồi lại lạnh quá như vậy chứ? Chiến xoa xoa hai bàn tay vào nhau, rồi đảo mắt nhìn khắp nhà. Bất ngờ ánh mắt của Chiến dừng lại, ánh mắt của anh hướng tới một cái bóng đen đang ở cuối nhà, bên cạnh cầu thang hướng lên trên tầng. Chiến ngồi bật dậy, cố nhíu lại cặp mắt nhìn thật kỹ. Thì Chiến đã phải hét lên bởi anh ta nhận ra bóng đen đó có hình dáng của một người phụ nữ. À, à, ai? Ai ở đó vậy? Không có tiếng trả lời. Cảm thấy quá là kỳ lạ. Chiến từ từ đứng dậy. Anh bước tới chỗ bóng đen đang hiện diện ở chỗ cầu thang lên tầng 2. Bước tới gần hơn, Chiến nhìn thấy đó là một người phụ nữ với mái tóc dài ngang lưng, mái tóc đen nháy, có phần phất phơ ở trong gió bởi cái cơn gió từ bên ngoài cửa sổ đang mở đối diện, bên ngoài cái cửa sổ đang mở đối diện với cầu thang lên tầng. Cô, cô là ai? Tại sao cô vào được đây vậy? Người phụ nữ đó không có trả lời câu hỏi của Chiến, làm cho cậu cảm giác gì đó có phần không ổn. Chiến đưa tay vào trong túi quần, còn chưa kịp làm gì thì bất ngờ người phụ nữ đó đang từ từ quay người lại phía của Chiến. Ờ, oanh, oanh. Chiến bật người dậy, Toàn thân không ngừng run lên, mồ hôi ướt át đẫm trán. Giấc mơ của Chiến vừa ít phút trước đây không phải là một giấc mơ bình thường, mà là một cơn ác mộng đối với Chiến vào lúc này. Bởi trong giấc mơ vừa trải qua của Chiến, người mà anh đã nhìn thấy trong cơn ác mộng vừa rồi là một người đã chết và không ai khác, người phụ nữ đó chính là Oanh, người em gái đã chết của phòng. Chiến thực sự không thể tin rằng những gì đã vừa trải qua với bản thân trong một giấc mơ, anh đứng dậy bước nhanh tới cầu thang, miệng của Chiến lắp bắp nói: "Khi nãy đúng chỗ này, người phụ nữ đó đã đứng ở chỗ này mà, là Quỳnh, làm anh sao? Nhưng làm sao lại có thể như thế được? Cô ấy đã chết rồi mà. Làm sao mình lại mơ thấy anh được chứ?" Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào người của Chiến, giật mình quay về phía sau, Chiến nhận ra người vừa vỗ vai của anh là Phong. Phong nhìn gương mặt đang tỏ ra có phần hoang mang của Chiến mà anh cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Phong liền hỏi: "Chiến, cậu làm sao vậy? Biết mấy giờ rồi không? Làm gì mà đứng ở đây lẩm bẩm nói một mình vậy chứ?" Chiến lắc đầu rồi quay người bước thật nhanh trở lại ghế dài bên ngoài phòng khách, ngồi xuống ghế, đợi Phong ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Chiến mới lên tiếng nói: "Bạn lại tôi nằm ở đây, tôi đã mơ thấy một người" Người này nói ra cậu sẽ bất ngờ đấy. Phòng nghe chuyện nói xong thì ngạc nhiên lắm, anh vội nói: "Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu đâm mơ thấy ai?" Trên nét mặt vẫn tỏ ra vô cùng hoang mang và lo lắng. "Tôi nằm mơ thấy anh. Cô ấy đã đứng trong căn nhà này, ở chỗ cạnh cầu thang, chỗ tôi đã đứng lúc cậu đặt tay lên vai của tôi ấy." Phòng lắc đầu. "Cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy hả Triển?" đó chỉ là một giấc mơ thôi. Tôi đã nói với cậu đừng có suy nghĩ về oanh mà. Cậu không nghe lời tôi hay sao? Đó, cậu xem. Ngày suy nghĩ nhiều quá, đêm ngủ là cậu nằm mơ thì còn bé. Cậu xem xem. Tôi có nói sai đâu. Chiến giật tay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net